Ông Dương miệng, Tác giả Đường ra Tam Thiếu Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương một liệt diễm phần tình thượng Ngũ hành Đại Lục, phía Tây Nam Hỏa Đế Quốc, Lê Hỏa Thành Ở Nam Hỏa Đế Quốc, Lê Hỏa Thành chỉ có thể xem như một tòa thành thị cỡ trung Nhưng các phương diện lại tương đương phồn vinh Cư ngụ cực ít chỉ có 2.000 người. Nhưng trị an ở nơi này lại là thần kỳ tốt. Đường phố rộng lớn không nhiễm một hạt bụi. Tất cả những con đường chính. Trên mặt đất đặc biệt đều lát đá hoa cương màu đỏ sậm của Nam Hỏa Đế Quốc. Lấy loại đá này làm gạt lát đường. Chẳng những mỹ quan. Hơn nữa còn bền bỉ. Chỉ cần không ai cố tình phá hoại. Cho dù là sử dụng mấy trăm năm cũng không hề vấn đề. Thời gian đã đến trạng vạn. Trời chiều ở chân trời để lại ánh nắng chiều hoa mỹ, Ly Hỏa Thành cũng trở nên có chút ám đạm. Trải qua một ngày bận rộn làm việc mọi người bắt đầu tiến vào thời gian nghỉ ngơi. Những chỗ ăn chơi thích hợp buổi chiều cũng theo đó dần dần náo nhiệt. Liệt Diễm Phần Tình là một trong những quán ba nổi tiếng nhất trong Ly Hỏa Thành, nằm ở trên một đoạn đường chính. Màu sắc chính của quán cũng giống với đại đa số kiến trúc khác trong Ly Hỏa Thành. Lấy chủ yếu là màu đỏ, nhưng màu đỏ của nó có phần rực tươi hơn. Hai tầm kiến trúc cao lớn cũng không phải là điểm lớn nhất hấp dẫn khách nhân. Mà là lộ thiên quảng trường trước cửa quán ba Lộ thiên quảng trường ước chừng có gần 500 thước vuông Trung ương là một quầy ba hình tròn đường kính 10 thước Trong liệt diễm phần tình quán ba nổi tiếng nhất là vài phối rượu sư Mỗi ngày buổi tối đều ở trong này vì khách nhân điều rượu Cho dù là trời có mưa Nơi này cũng không khuyết thiếu khách nhân có thể tùy thời kéo bạc bao trùm toàn bộ lộ thiên quảng trường làm thành cái trần đủ để ướm đối. Nam họa đế quốc là không có mùa đông, bởi vậy ban đêm ở nơi này cũng chưa bao giờ lạnh giá. Lúc này, trong liệt diễm phần tình vài vị phối rượu sư đã vào chỗ, trên lộ thiên quảng trường khách nhân cũng dần dần nhiều hơn. Đối với bọn hắn mà nói, Đây là thời khắc bận rộn nhất trong ngày Một vị lão giả mặt màu đỏ trường bào đi vào lộ thiên quảng trường Hắn chân trước vừa mới bước vào phạm vi quảng trường Lập tức liền có người bán hàng vẽ mặt tươi cười đón chào Dẫn hắn vào trong lộ thiên quảng trường đi tới gần trung tâm vị trí quầy ba Quay chung quanh trung tâm quầy ba là 10 mặt bàn không tiếp đại bình thường khách nhân Đều là dành cho khách quý của quán ba. Không hề nghi ngờ. Vị hồng bào lão giả này chính là một trong số đó. Hơn nữa, vị trí hắn ngồi xuống vừa đúng là bàn gần nhất mặt hướng về phía đường phố. Hồng bào lão giả một đầu tóc ngắn hoa râm. Mũi hơi nhết. Mắt nhỏ. dáng người không cao bộ dáng nhìn như thế nào cũng là thuộc dạng rất không thu hút nhưng cặp mắt nhỏ kia của hắn ngẫu nhiên trong lúc chết mở đều là lóm lên nhàn nhạt hồng mang tựa hồ có một loại lực lượng chống nhiếp tâm hồn người khác dương lão vẫn là như cũ sao một trung niên nhân mặc lễ phục đi tới tao nhã hướng hồng bào lão giả hơi hơi khom người Chỉ có khách nhân ngồi ở những bàn khách quý mới có thể được vị lão bản của quán Ba đích Thân chiêu đãi. Dương lão có chút bớt đắc dĩ nói ngoài trừ nơi này của các ngươi. Đặc sắc ở liệt diễm phần tình coi như có điểm hương vị. Cũng không có gì có thể hấp dẫn ta. Lão bản mỉm cười, nói thỉnh ngài chờ. Vừa nói. Hắn xoay người hướng vị phối rượu sư lớn tuổi nhất đang đứng sau quầy ba ra dấu. Phối rượu sư lập tức hiểu ý. Lập tức lấy ra một bầu pha chế rượu sạch sẽ bằng thủy tinh. Rất nhanh bắt đầu phần việc đầu tiên trong ngày. Cũng là với hắn mà nói. Là tối trọng yếu một phần công tác mỗi ngày. Rất nhanh. Các loại rượu dựa theo trình tự được đổ vào trong bầu pha chế. Lấy nút đóng thật chặt lại. Bầu pha chế rượu lập tức ở trong phối rượu sư tương bừng bay muối. Do bầu pha chế rượu là trong suốt màu trắng thủy tinh chế tác mà thành. Bởi vậy trong quá trình pha chế rượu, có thể thấy rõ ràng bên trong màu sắc của chất lỏng rượu. Phối rượu sư rất nhanh thành thạo lay động. Màu đỏ rượu dịch trong bầu giống như là một đám hỏa diễm cao thấp bay muối. Trông rất đẹp mắt. Ngay khi ngọn lửa rốt cục ở trong tay phối rượu sư động xuống. Nút bầu rượu không biết khi nào đã mở ra. Phối rượu sư đảo ngược bầu. Chất lỏng rượu màu đỏ sậm liền mạch thành dòng nhỏ chảy xuống cái ly đã để sẵn. Từ miệng ly theo cạnh ly chảy xuống nhánh lên một cái Nhất thời Màu đỏ nhạt ngọn lửa ở phía trên chất lỏng rượu dấy lên Nồng đậm mà mang theo vài phần cây cây mùi rượu Phiêu nhiên khuyết tán Động tác như mây bay nước chảy sinh động lão luyện của vị phối rượu sư đã có thâm niên ở liệt diễm phần tình quán ba Cùng với hương khí đặc biệt tỏa ra từ chén rượu cốt tai kia nhất thời chiếm được những tiếng vỗ tay cùng với những nụ cười khích lệ trong liệt diễm phần tình quán. Dương lão cũng không ngoại lệ. Hướng vị phối rượu sư gật gật đầu. Khi hắn ánh mắt dừng ở ly rượu kia. Trong con mắt nhỏ cùng vẽ mặt không khỏi toát ra vài phần khẩn cấp. Rất nhanh. Ly rượu ngon được đưa đến trước mặt dương lão Trực tiếp từ trong tay người bán hàng tiếp nhận ly rượu Dương lão nhẹ nhấp một ngụm Thế nhưng hoàn toàn không nhìn ra rượu dịch kia có gì giống ngọn lửa nóng cháy thiêu đốt Nuốt miệng một cái Hướng quán ba lão bạn tán thưởng nói hảo Vẫn là liệt diễm phần tình đủ hương vị uống đã liền 5 năm, năm rồi như trước vẫn làm cho lão tử hiểu ta đây lưu luyến không thể quên khó trách sinh ý nơi này của ngươi như thế náo nhiệt quán ba lão bản cung kính mỉm cười nói ngài vừa lòng là tốt rồi đúng lúc này một âm thanh không chút hài hòa đột nhiên từ một bên vang lên rượu như thế mà cũng trầm trồ khen ngợi được sao rác rưởi mà thôi thanh âm cũng không lớn, hơn nữa thoáng có chút khàn khàn vô lực, nhưng không thể nào che giấu phần ngạo khí trong giọng nói. N. Quán ba lão bản cùng với Dương lão cơ hồ đồng thời quay về hướng thanh âm truyền đến. Chỉ thấy không biết từ khi nào, một tiểu khất cái dáng người nhỏ gầy, mặc quần áo tung toán rách nát ngồi xổm cách đó không xa. Ánh mắt của hắn đang nhìn chằm chằm vào trong cái ly liệt diễm phần tình. Cũng không sáng ngời mà trong ánh mắt tràn ngập vẻ khinh thường. Quán ba lão bản nhíu mày. Ánh mắt nghiêm khắc nhìn về phía một gã phục vụ sinh cách đó không xa. Phục vụ sinh lúc này mới chú ý tới sự tồn tại của tiểu khất cái. Vội vàng chạy tới. Thực xin lỗi. Lão bản ta không thấy được hắn tiến vào quán ba lão bản phức phức tay ý bảo phục vụ sinh nhanh kéo tiểu khất cái ra ngoài để tránh ảnh hưởng tới sinh ý trước mặt dương lão hắn cũng không biểu hiện quá mức cường thế tên khất cái tự mình đứng lên trên mặt hắn lem luốc vết bẩn dáng người nhỏ gầy bộ dáng nhìn qua chỉ khoảng mười một Mười hai tuổi, tóc tai rối bù không biết đã bao nhiêu ngày không gội. Trên người lại khó tránh khỏi mang theo một chút hương vị khó ngửi. Phục vụ sinh thái độ chán ghét đi tới đưa tay định kéo hắn đi ra ngoài, dương lão lại mở miệng chờ một chút. Không đợi ý của quán ba lão bản, phục vụ sinh vội vàng thu tay về chần chờ nhìn về phía dương lão. Dương lão ánh mắt dừng ở trên người tiểu khất cái tiểu bằng hữu, người mới vừa nói ly liệt diễm phần tình này còn chưa ngon sao. Không biết người đã thấy ở nơi nào thứ rượu ngon hơn, nói nghe một chút. Theo đuổi rượu ngon có thể nói là một trong những hướng thú lớn nhất trong cuộc đời của hắn. Quán ba lão bản chặn lại nói Dương lão. Hắn một tên tiểu khất cái sao biết được cái gì mà nói chứ. Đừng để cho hắn gạt mất tự hướng của ngài. Người của Nam Họa đế quốc thiết nhất là uống rượu. Quán ba Ngành sản xuất cạnh tranh tự nhiên cũng là cực kỳ kịch liệt. Vị lão bản này thật sự là lo sợ tiểu khất cái nói ra trong thành ở quán ba nào khác có hảo tử gì đó sẽ hấp dẫn làm mất đi vị khách nhân tôn quý này. phải biết rằng dương lão mỗi ngày đến nơi này của hắn uống rượu cũng không phải là vấn đề mang đến nhiều ít thu vào. a co vung ba không sáu b mơn các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iz chương một liệt diễm phần tình hạ Tác xã đường ra tam thiếu. Dịch A lá. Nguồn bàn long chiến đội 2T. Dương lão liếc mắt nhìn hắn. Làm lão bản quán ba Về điểm này tâm tư hắn lại có thể nào không rõ. Mỉm cười nói không sao. Tiểu bằng hữu. Ngươi có đề nghị gì hay? Nói ta nghe một chút. Nếu ngươi nói đúng. Mai kim tệ này sẽ thuộc về ngươi Cũng không thấy hắn làm như thế nào Một đồng kim tệ ánh vàng rực rỡ đã dừng ở trên bàn Phải biết rằng Quán ba liệt diễm phần tình nổi tiếng nhất Chính là rượu cốt tai liệt diễm phần tình Một ly cũng chỉ bất quá tốn có một mai kim tệ mà thôi Một đồng kim tệ này Đủ để thỏa mãn một nhà ba người ở ly hỏa thành này sống no đủ suốt một tháng trời. Nhưng khiến cho người ta kinh ngạc lại chính là gã tiểu khất cái kia lại không thèm nhìn tới mai kim tệ đó. Đưa tay chỉ hướng trung tâm quầy ba. Ngạo nghệ nói nếu ngươi nghĩ muốn uống đến một ly chân chính liệt diễm phần tình vậy thì hãy để ta vào trong. Để ta tự tay phối rượu Ngươi muốn phối rượu Lão bản quán ba cùng với Dương Lão Đồng Thanh hỏi một câu Bên cạnh, người bán hàng thậm chí còn khinh thường cười một tiếng Phải biết rằng, vị điều rượu sư người pha chế rượu này Ở Nam Hỏa Đế Quốc là tương đương nổi tiếng Không có thời gian tiếp lụi Làm sao có thể trở thành một gã điều rượu sư xuất sắc được Lời nói của gã tiểu khất cái trước mắt này Chỉ có thể làm cho người ta cảm giác hắn là người suy si nói mộng Dương lão thần sắc trở nên nghiêm túc Tiểu bằng hữu Phẩm đức quan trọng nhất để làm người là gì Là thành thực Người biết không Lão bản quán ba lúc này cảm thấy rất thoải mái Ở trong lòng hắn trước mắt chẳng qua chỉ là một gã tiểu thức cái bẩn thiểu mà thôi cũng không phải mặt khác quán ba thác tên thức cái hai tay lưng để sau lưng lạnh đạm nói vì cái gì mà không dám nói chuyện dương lão cao mày nói ngươi thật có thể điều chế ra rượu cúc tai liệt diễm phần tình tốt hơn như thế này sao trong mắt tên thức cái hiện lên một tia tức giận Lớn tiếng nói nếu ta không thể, mệnh của ta thuộc về ngươi. Nhìn ra được sự phẫn nộ trong mắt tiểu khất cái. Dương lão đột nhiên giật mình. Từ thân thể gầy gò nhỏ bé kia hắn cảm nhận được một loại đáng tin chân thật. Tự tin mãnh liệt. Đây rõ ràng chỉ là một gã tiểu khất cái ở dưới đáy thấp nhất của xã hội mà thôi. Sự tự tin mãnh liệt. Cảm giác chân thật này rốt cuộc là từ đâu mà đến. Lúc này, toàn bộ sự việc phát sinh đã hấp dẫn không ít người chú ý. Lời nói của tiểu khất cái cũng khiến cho rất nhiều khách uống rượu cảm thấy hứng thú. Đã có người còn hô lên để cho hắn thử xem. Lão bản quán ba khôi phục bộ dáng tao nhã vốn có. Không lương. Cuối đầu nói nhỏ ở bên tai dương lão hay cứ cho hắn thử xem. Cũng không có vấn đề gì. Dương lão hơi hơi vuốt cầm, hướng tiểu khức cái nói hy vọng ngươi có thể cho ta một sự ngạc nhiên. Triệu lão bản, hắn cần nguyên liệu gì thì cấp cho hắn tiền tính cho ta. Triệu lão bản lấy lòng mỉm cười nói cũng không to tát gì cả, làm sao phải phiền đến ngài bận tâm. Rồi phất tay ý bảo nhân viên phục vụ sinh dẫn đường cho tiểu khất cái đi vào trong Nghe thấy lời nói của bọn họ Tiểu khất cái thậm chí còn không dừng lại thêm một giây nào Xoay người hướng trung tâm quầy ba đi đến Bên trong quầy ba Mấy gã điều pha chế rượu đương nhiên sẽ không lo lắng về việc đứa nhỏ này bất thình lình có thể mang cho bọn hắn chút uy hiếp nào Mà chỉ hứng thú nhìn hắn. Thậm chí còn đứng tránh ra nhường đường cho hắn đi vào khu vực bày các loại công cụ điều chế rượu. Lúc này, gã điều chế rượu đã điều chế liệt diễm phần tình kia còn có chút châm chọc cười nói tiểu bằng hữu. Có cần ta giới thiệu một chút về rượu nơi này cho ngươi hay không? Vừa nói, Hắn chỉ chỉ tay vào hơn 100 bình rượu ngon các loại đặc sau quầy ba. Một gã điều chế rượu trẻ tuổi khác biểu môi. Không có chút ý tứ ghiềm thấp giọng nói bây giờ ngay cả một tên khất cái cũng dám nói mình biết điều chế rượu. Thật không biết lão bản nghĩ như thế nào. Tự nhiên lại để cho hắn đi vào chỗ này của chúng ta. Không sợ hắn làm bẩn quầy ba sao. Một gã điều chế rượu lớn tuổi liếc mắt nhìn hắn. Thấp giọng nói bớt tranh cãi đi. Ngươi không thấy dương lão đối với tiểu tử này có chút hứng thú hay sao? Bằng không, ngươi cho là lão bạn sẽ để cho hắn tiến vào hay sao? Tên thức cái tự hồ cái gì cũng không nghe thấy. Ngay cả liếc mắt nhìn bọn họ một cái cũng không thèm. Tuy thân thể nhỏ gầy. Nhưng lưng hắn lại thẳng đứng Trong mắt ngạo khí cường thịnh vài phần Thậm chí còn có chút nóng rực Cũng không quay đầu lại Nói ra yêu cầu của mình Nước cà chua, nước chanh để lạnh Loại gia vị đặc biệt tháp dầu ba tư, muối và tiêu Ga điều chế rượu trẻ tuổi nhịn không được nói Ngươi làm đồ ăn hay muốn điều chế rượu đây Lúc này Vì triệu lão bạn cùng với dưỡng lão cũng đều đi tới trung tâm quầy ba Triệu lão bạn nghe thấy vậy sắc mặt trầm xuống Cứ theo lời hắn mà làm Không có quy củ chút nào hết Gã điều chế rượu trẻ tuổi có chút không cam lòng nói Để xem gã tiểu thư cái mi phải xấu mặt như he nào Sau đó mới xoay người đi Đối với mọi việc tiểu khức cái vẫn coi như không nghe thấy gì, xoay người đi vào vị trí trung tâm quầy ba. Bắt đầu, hắn dùng nước, tẩy rửa hai bàn tay dơ bẩn của mình một cách cực kỳ cẩn thận. Sau đó dùng xà phòng, hai tay chào xác, rửa kỹ càng từng ngón từng ngón một. Ngay cả kẻ móng tay cũng đều được tỉ mỉ làm sạc. Thậm chí là cả cổ tay. Sau khi rửa xong, hai tay cùng với khuôn mặt nhỏ nhắn dơ bẩn kia trở nên hoàn toàn đối lập. Gã điều chế ra liệt diễm phần tình đầu tiên toát ra một tia kinh ngạc. Dần dần, sự kinh ngạc biến thành ngân trọng. Nhìn động tác của tiểu khất cái chậm rãi gật gù. Là một gã điều chế rượu. Trong quá trình điều chế chẳng những phải hoàn toàn tập trung Hơn nữa phải tôn trọng chính rượu do mình điều chế ra Là tôn trọng khách hàng Cũng là tôn trọng chính bản thân mình Hắn từ khó mắt tên khất cái nhìn ra một chút ti hào quan Rõ ràng là gã hoàn toàn không nghe thấy những lời nói vừa rồi mà đã đem toàn bộ thể xác và tinh thần đặt vào việc chuẩn bị điều chế rượu. Cho dù là chính mình không để ý mấy lời nói này, e rằng cũng không làm được. Vậy mà đứa nhỏ chỉ mới có 11-12 tuổi này lại có thể làm được một cách rất tự nhiên. Ngay cả mỗi bước đi cũng không hề trì trệ. Giống như là đã trải qua nhiều lần như vậy. Thần thái của hắn không phải là giả vờ. Ngẫu nhiên ngẩng đầu liếc mắt một cái tới chỗ bày rượu Trong mắt tràn ngập cuồng nhiệt và chấp nhất Chi tiết quyết định thành bại Đối với gã điều chế rượu trung niên Ngay cả quá trình đơn giản này cũng khiến hắn nhìn ra không ít điểm Dương lão nét mặt già nu toát ra một tia mỉm cười Lầu bầu nói có ý tứ Rửa tay xong tiểu thức cái thuận tay theo nhất một bình rượu lên Mà thân hắn chỉ cao miễn cưỡng tới vị trí đặt bình rượu Khi hắn xoay người trở lại quầy ba Phối liệu hắn yêu cầu cũng đã đưa tới Có thể thấy được thời gian hắn đi ngược lại dài như thế nào Trung niên điều chế rượu chủ động đem một cái bầu rượu sạch sẽ làm bằng thủy tinh mài đưa tới trước mặt tiểu thức cái Tiểu thức cái mở bầu rượu ra. Lấy ra cái. Ánh mắt của hắn toát ra một chút hoảng hốt. Tự hồ như đang muốn nhớ lại cái gì đó. Chung quanh quầy ba đã vây kín một vòng khách nhân. Bọn họ đều muốn nhìn xem gã tiểu thức cái đến tột cùng là có thể có trình độ gì. Đúng lúc này tiểu thức cái tay cầm bình rượu trước mặt lắc từ phía trong ra. Mu A Co Vung 0306-2013-0559B Mơn Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 21 Thế hệ rượu thần thượng Tác giả đường ra tam thiếu Dịch A Lá Nguồn bàn long chiến đội 2T Chất rượu trong suốt màu trắng chảy vào bình để điều chế Tay tiểu khất cái thoáng có chút run rẩy không ổn định Cũng may không có giọt rượu nào chảy ra ngoài Dương lão Triệu lão bản cùng với nhóm nhân viên pha chế rượu đều biết Tiểu khất cái lựa chọn bình rượu tên là Duy Ba La Ai biết tên khác của loại này bảo mình nhé Là một loại rượu cực kỳ tinh khiết Cái gọi là rượu tinh khiết chính là khuyết thiếu mùi vị Rượu nồng mạnh mẽ Là một trong những nguyên liệu cơ bản để điều chế cốc tai Thông qua bầu rượu trong suốt bằng thủy tinh Có thể nhìn thấy Tiểu khất cái đổ rượu Duy Ba La vào đại khái ba phần Sau đó cho 6 phần nước cà chua một phần nước chanh lạnh Cuối cùng Tiểu khất cái dựa theo tỷ lệ nhất định trộn thêm loại nước ngũ tư đặc biệt. Dầu tháp ba tư, muối và bột tiêu. Thực sự không biết cái tháp ba tư khắc lạc tiêu du quơ cu y là cái Lão nào sành rượu giúp ta cái nhé. Sau khi trộn lẫn các loại gia vị với nhau, tiểu khất cái cầm lấy lưới lọt. Trên mặt toát ra một tia bớt đắc dĩ mờ nhạt. Những vẫn đem nhét vào trong bầu rượu. Lòng thầm than một tiếng. Cái đồ vật này đã lâu không đụng vào. Nhưng hiện tại không thể không dùng. Đóng nắp lại tiểu khất cái đem bầu rượu cầm bằng hai tay. Tay hắn dù sao cũng không thể so với mấy người điều chế rượu kia. Cầm bầu rượu cũng có vẻ khó khăn. Càng khiến cho người khác sợ hắn làm rớt. Mọi người biết thời điểm điều chế rượu quan trọng nhất chính là phối phương phương pháp phối hợp tiếp đến là thủ pháp. Vừa rồi tiểu khức cái đổ các loại nguyên liệu vào trong bầu rượu đã không người nào có thể lý giải. Mà về phần thủ pháp, nhìn bàn tay bé nhỏ đáng thương không ổn định chút nào. Như thế nào cũng không giống người biết pha chế. Nhưng ngay trong lúc tất cả mọi người còn đang nghi ngờ tay tiểu khất cái động. Hắn đơn giản ước lượng sức nặng bầu rượu trong tay một chút. Bước nhẹ lùi nửa bước. Chính lúc này. Hai mắt hắn tự như hai ngôi sao lấp lánh. Tay trái để sau lưng, Tay phải nâng bầu rượu thủy tinh lên. Trong giây lát năm ngón tay nhẹ mở rộng. Lòng bàn tay đặt đáy bầu rượu Chỉ thấy bầu rượu thủy tinh chật như con quay xoay tròn trong lòng bàn tay hắn Tay phải tên khức cái chậm rãi nâng lên Nhưng bầu rượu vẫn thủy chung xoay tròn với tốc độ lớn trong lòng bàn tay hắn Giống như là tay hắn dường như có hấp lực Bởi vì có một lượng lớn nước cà chua khiến rượu bên trong hoàn, hoàn toàn biến thành màu đỏ Bầu rượu bị xoay trong Tựa như một cái vòng tròn đỏ bày ra trên lòng bàn tay hắn Mơ thanh kinh ngạc liên tiếp vang lên Rất hiển nhiên, mọi người ý thức được tiểu khất cái không hề đơn giản như đã nghĩ Sau đó còn kỳ dị hơn Tiểu khất cái một tay nâng bầu rượu dần dần nâng lên Bầu rượu đang xoay tròn cùng theo đó nâng dần lên Nhưng vẫn như trước xoay tròn trong lòng bàn tay hắn. Không có dấu hiệu gì sắp bị rơi xuống. Cánh tay phải của hắn theo từ thân phải chậm rãi vươn ra. Mang theo bầu rượu xoay tròn từ phải sang trái. Từ thấp đến cao rồi lại từ cao đến thấp. Giống như theo quy luật của quá trình mặt trời di chuyển từ sáng sớm đến trưa rồi lại đến đêm. Mà trong quá trình này. Bầu rượu thủy chung xoay tròn đứng trên bàn tay hắn. Riêng chiêu thức này, nhân viên điều chế rượu ở đây vốn không ai có thể làm được. Thậm chí cả gặp qua cũng không có. Gã điều chế rượu trẻ tuổi lúc trước từng chăm chọc tiểu khất cái đã mở to hai mắt gắt gao chăm chú nhìn vào mặt trời tròn màu đỏ kia. Mà vẫn không nhìn ra tiểu khất cái làm như vậy bằng cách nào. Ở đây, duy nhất có thể nhìn ra tiểu khất cái làm cách nào chính là dương lão. Bằng vào ánh mắt lợi hại của hắn, hắn phát hiện bàn tay tiểu khất cái không phải là đứng yên, mà là động. Chẳng qua nó động ở biên độ rất nhỏ. Lòng bàn tay không ngừng điều chỉnh. Năm ngón tay run nhẹ như sóng cũng có tiết tấu. Mỗi lần đều chuẩn xác theo trình tự chạm vào thành bầu rượu thủy tinh nhẹ nhàng. Đây là cách hắn có thể bảo trì bầu rượu xoay trong. Hơn nữa đây là bí mật khi mà lòng bàn tay thủy chung vẫn tiếp xúc với đáy bầu rượu. Nói thì dễ dàng như vậy, nhưng làm thì vô cùng khó. Chỉ cần tiếc tấu hơi rối loạn một chút, bầu rượu sẽ rơi ngay. Tiểu khất cái làm có vẻ hơi trúc trắc. Nhưng có thể kiên trì làm được điều này Đối với một đứa trẻ chỉ 11-12 tuổi Đã là không tưởng rồi Mọi người lúc này đều nghĩ tiểu khất cái sẽ dùng phương thức màu mè này để chấm dứt Đột nhiên Tay trái vốn để sau lưng đưa ra phía trước Bình rượu đang xoay tròn ở tốc độ cao bắn lên Giống như mặt trời lặn Nhất thời khiến khách nhân kinh hơ một mảng Nhưng thần sắc tiểu khất cái lại không có chút biến hóa Hai tay bỗng nhiên biến mất Chỉ có thể nhìn thấy bóng mờ Lúc này Cho dù là dương lão cũng không thấy được rõ ràng Mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt Mặt trời vừa lặn lại mọc lên Hơn nữa Trong nháy mắt Bọn họ lại hoảng sợ chứng kiến được ba cái mặt trời Đúng vậy Là ba cái Mọi người còn đang cho là mình bị hoa mắt Thì một tiếng động nhỏ vang lên Bầu rượu dừng lại ở đặt trên bàn Tên khức cái cũng không có nóng lòng mở bầu rượu ra Ánh mắt đảo qua mọi người xung quanh Nhìn bộ dáng mọi người ngây người ra khi chứng kiến ba cái mặt trời Khó miệng hơi nhếch lên. Nét kiêu ngạo trong mắt tựa hồ tăng thêm vài phần. Chỉ có mồ hôi lưu lại trên trán chứng tỏ hắn hoàn thành việc này cũng không dễ dàng gì. Không lau mồ hôi. Bởi vì hắn không thể làm bẩn tay của mình. Tự nhiên mà tao nhã mở bổ rượu ra. Đem cái chất lỏng sền sệt đỏ như máu đổ vào một cốc rượu martini. Không thừa một giọt, không thiếu một giọt, vừa lúc đến miệng cốt, ngón cái tay phải đặt bên thành cốt rượu, ngón trỏ đặt bên kia, lấy một tư thế không thể đẹp hơn đem cốt rượu cốc tay đưa đến trước mặt dương lão. Nhìn qua, chén rượu này tự hồ không trong suốt huyện lệ như của tên điều chế rượu liệt diễm phần tình lúc trước làm ra. Càng không có ngọn lửa phiếu trên trang trí làm đẹp Nhưng màu rượu đỏ như máu này lại có thể khiến cho người khác cảm thấy một loại yêu gì ẩn bên trong Dương lão bản theo bản năng nhận lấy cốt rượu Trong tai vang lên âm thanh của tiểu khất cái Liệt diễm chân chính là từ nội tâm bút lên Không phải từ bề ngoài Bởi vì nó thiêu đốt chính là tâm tình của người Chứ không phải thị giác của người. Đây mới là liệt diễm phần tình chân chính. Dương lão đưa cốt rượu lên trước mặt. Mũi nhẹ hít, Hắn kinh ngạc nghe được một cổ mùi tanh nhàn nhạt. Đó là hỗn hợp nước chanh với cồn biến thành hơi thở huyết tinh. Tiểu khức cái cũng không nói kỳ thật chén liệt diễm phần tình này hắn điều chế còn có một cái tên là huyết tinh mã lệ. Ánh mắt dương lão bắt đầu trở nên nóng rực, đem chén rượu đưa đến bên miệng nhẹ uống một hớp. Ánh mắt của khách nhân, nhóm nhân viên điều chế rượu đều dừng lại trên mặt hắn, đợi phán đoán của hắn. Dù sao, bình phẩm rượu cốc tay cũng phải dựa vào hương vị chứ không phải thủ pháp. Thủ pháp đẹp huyễn lễ mà điều ra rượu không ngon thì cũng không có ý nghĩa gì hết. Mu A, Co, Vung 0306-2013-0601B Mưng Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 21 Thế hệ rượu thần hạ Tác giả đường ra tam thiếu Dịch đai IM 84A U Nguồn bàn long chiến đội 2T Sắc mặt dương lão cơ hồ là ngay khi rượu vào miệng đã trong nháy mắt ngưng động lại cả người dại ra đứng yên tại chỗ. Hơi thở nguyên bản nội liễm đã hoàn toàn biến mất một chút đỏ ửng trong nháy mắt lan tràn khắp trên khuôn mặt hắn. Đột nhiên ngay lúc đó, không có gì báo trước. Từ trong hai tròng mắt hắn hào quang đại phóng. Giống như là có hai ngọn lửa bút cháy lên vậy Hay, hay cho một câu lửa cháy bút lên từ trong tâm Triệu lão bạn có chút khẩn trương hỏi Dương lão, chén rượu này hương vị như thế nào? Dương lão nhìn về phía hắn Thần sắc biểu lộ một nỗi hưng phấn không thể che giấu Đây là loại rượu có đặc điểm rượu cốt tai thuần nhất mà ta từng uống qua cũng là loại rượu cốt tai gây cho ta sự rung động mãnh liệt nhất, bởi vì nó thật sự làm cho ta cảm nhận được hương vị có một đám lửa cháy mãnh liệt trong lòng. Chỉ có thật sự uống vào một hớp rượu mới có thể cảm nhận được hương vị hơn người của nó. Nếu muốn dùng một lời để đánh giá nó, ta cảm thấy chỉ có hai chữ thiết hợp nhất để hình dung. Nói tới đây, hắn thoáng tạm dừng lại một chút ánh mắt đảo qua đám tử khách đông đảo đang vây quanh mới dùng một âm thanh kiên định mạnh mẽ nói vô song vừa nói dương lão tự hồ như sợ người khác cướp mất chén rượu này của hắn vậy một hơi uống cạn sạc nhất thời một cảm giác nóng cháy mãnh liệt mạnh mẽ dâng lên Cảm giác đám lửa trong lòng ngực càng cháy mạnh mẽ hơn Làm cho toàn bộ 3.600 lỗ chân lông trên cơ thể hắn dường như nở to ra Uống xong chén rượu này Hắn thậm chí còn có cảm giác sống cả cuộc đời này cũng không ổn phí Lúc trước tên tiểu khất cái kia dùng mấy chữ rác rưởi để nói về thứ rượu liệt diễm phần tình kia Hiện tại hắn cảm thấy hoàn toàn chuẩn xác. Đúng vậy, tất cả các loại rượu mà mình uống từ trước đến giờ toàn bộ đều là rác rưỡi A Không ai dám hoài nghi lời Dương Lão nói. Hắn chẳng những là tay tử khách lớn tuổi nhất trong Ly Hỏa Thành. Đồng thời cũng là một trong những người có địa vị cao nhất tại Ly Hỏa Thành này. Triệu Lão bản toàn thân ngây dại. Tên điều tử sư khi nãy cũng đã là một câu không nói nên lời Mà trong gian tử điếm lúc này lại ồn ào hẳn lên Mọi người đua nhau nghị luận ồn ào hẳn toàn bộ cái sân khấu ngoài trời Không biết là ai chợt hỏi Ủa tên tiểu khất cái kia đâu rồi Dương lão nhất thời hồi tỉnh lại Quay người nhìn lại Tên Tiểu Khất cái lúc trước còn đứng tại quầy rượu. Lúc này đã biến đâu mất. Hắn vội vàng quay lại hỏi Triệu Lão Bản. Hắn đâu rồi? a, Không biết nữa. Vừa rồi ánh mắt mọi người đều tập trung nhìn Dương Lão nhấm nháp rượu ngon. Tên Tiểu Khất cái dáng người nhỏ gầy. Thật sự không khiến người ta chú ý. Chỉ trong nháy mắt. Đã biến đâu không thấy Dương lão cũng không dông dài thêm Với triệu lão bản thân hình lóng lên Đã xuất hiện tại cửa của tử điếm Cả người tự như làng khói đỏ nhanh chóng biến mất Ơ không ơ Tên tiểu khức cái kia sau khi đem rượu đưa cho Dương lão Để lại một câu nói rồi nhanh chóng bước đi Chầm chậm đi ở ngã tư đường Hắn đi cũng không nhanh Nhưng nội tâm trong lòng cũng là một mảnh buồn bã. Trước đây không lâu, bản thân mình là một đời tử thần, nhưng hiện tại lại rơi xuống đến tình trạng như thế này đây. Thở dài một tiếng tên tiểu khất cái bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Thần sắc biểu lộ trong mắt tuyệt không giống như một đứa nhỏ chỉ mới 11, 12 tuổi chút nào. Mà trên thực tế cũng chính xác là như vậy. Nguyên hắn tên là Lý Giải Đống cũng không phải thuộc về cái thế giới này. Ở cái thế giới trước đây của hắn, hắn cũng đã 32 tuổi rồi. Hơn nữa, hắn lại là một đệ nhất tử thần nổi tiếng cả thế giới. Hắn sáng tạo ra vô số truyền thuyết trong điều tử giới, phẩm tử giới. Trong phẩm tử giới, nguyên bản vinh dự cao nhất chính là danh hiệu Ngũ Tinh Kim Chuy. Đã có thể vì hắn mà tạo thêm một danh hiệu lục tinh hoàng truy danh hiệu Bởi vì thành tựu của hắn không ai có thể so sánh được Lý giải đóng ở kiếp trước trong cuộc đời 32 năm ngắn ngủi của hắn chưa từng rời khỏi rượu Hắn lại si mê đối với rượu Khi hắn được mời đi giám định và thưởng thức một loại rượu ngon đã được chôn xuống đất hơn ngàn năm Rốt cuộc cũng không nhịn được sự xúc động trong nội tâm. Sau khi uống xong một ngụm rượu màu hổ phách cô động như cao kia, sau đó đã lâm vào bất tỉnh. Lý giải đống cũng tuyệt không hối hận, nếu cho hắn lựa chọn thêm một lần nữa, hắn cũng sẽ lựa chọn như vậy. Cho dù là hiện tại trong đầu hắn vẫn còn quanh quẩn thứ hương vị ngon động lòng người của thứ rượu hổ phách kia lúc ấy ý niệm cuối cùng trong đầu hắn trước khi hắn mê man chính là chết cũng đáng bất quá hắn cũng không chết ngay cả chính hắn cũng không biết đây là may mắn hay là bất hạnh khi hắn tỉnh táo lại phát hiện ra rằng mình đã không còn là vị tuyệt thế tử thần lý giải đống nữa mà đã biến thành một tên ăn mày lấy việc ăn xin để qua ngày Tên của hắn cũng biến thành cơ động, thậm chí trong đầu hắn còn lưu lại trí nhớ đơn thuần đến đáng thương của cơ động. Điều làm cho hắn bất đắc dĩ chính là, ngay cả toàn bộ thế giới này đều đã thay đổi. Đi vào thế giới gọi là ngũ hành đại lục này đã hơn một tháng. Bởi vì trí nhớ nguyên bản của cơ động, ngôn ngữ cũng không phải là chướng ngại. Chỉ là trước đây hắn đường đường là một thế hệ tử thần, bây giờ lại phải cố gắng để sinh tồn. Chuyện này trước đây hắn căn bản là chưa từng tưởng tượng ra. Lý giải đóng cho tới bây giờ cũng không phải là một kẻ hay than trời trách đất. Hắn dùng thời gian ba ngày để làm quen với thân phận mới của hắn. Hắn còn muốn cảm tạ trời đất đã cho hắn thêm một cơ hội nữa. Ít nhất cũng không có cướp đi trí nhớ của hắn đối với những kiến thức về rượu ngon. Nếu đã đi đến thế giới mới, hắn đã không còn cái tên cũ là lý giải Đống nữa rồi. Cho nên, hắn quyết định từ nay về sau, sẽ dùng cái tên của tên tiểu khất cái này. Cơ động Trí nhớ của cơ động đơn giản đến mức khiến người ta phải nổi giận. Trước năm tuổi trí nhớ căn bản không tồn tại, sau năm tuổi, chỉ là ăn xin trên đường để sống. Trừ bỏ một sợi dây đỏ đeo trên cổ. Trên đó có đeo một khối bạch ngọc khắc hai chữ cơ động. Nhìn qua còn có giá trị một chút. Toàn bộ thân thể cũng chỉ có thêm một bộ quần áo với không biết bao nhiêu mảnh vá này. Hắn cũng không có đem mảnh ngọc bài này đem bán đi. Bởi vì theo trí nhớ nguyên bản của cơ động Đối với khối ngọc bài này tự hồ là vô cùng quý trọng Nhưng hắn phải sinh tồn, phải ăn cơm Đường đường là một đời tử thần Hắn đương nhiên không thể lấy ăn xin mà kiếm sống Rất nhanh, hắn đã tìm được đến liệt diễm phần tình tự điếm Nổi tiếng nhất trong ly hỏa thành này Ở trong thế giới này một tháng Trừ bỏ hàng ngày cần tìm hiểu về thế giới này. Mỗi ngày cơ động đều ở ngoài quan sát cái tử điếm liệt diễm phần tình này. Nhận thức của hắn đối với thế giới này đến bây giờ đều là thập phần hữu hạn. Hắn chỉ biết đây là một quốc gia nằm ở phía nam của ngũ hành đại lục lấy ngọn lửa làm biểu tượng. May mắn đối với cơ động chính là người nơi này cũng thích uống rượu. Hằng ngày, hắn ngồi dưới chân cầu, dùng thân thể nhỏ bé cơ khổ của mình, xin vài cái bánh bao cứng như đá cùng với một ít thịt để duy trì sinh mệnh mới này. Sau đó, lại tiếp tục cẩn thận quan sát tự điếm liệt diễm phần tình. Cơ động quan sát đương nhiên cũng không chỉ là ngồi xem đơn giản như vậy, hắn lại còn lắng nghe. Vừa nghe... Vừa quan sát, hắn cảm nhận Chính là rượu tại thế giới này so với tại thế giới trước đây của hắn có cái gì khác nhau Hắn còn tìm hiểu về đặc điểm, hương vị của rượu Đúng vậy, hắn là một tên tiểu khất kết Đương nhiên không có khả năng đi nhấm nháp Nhưng mà Sau khi đi đến thế giới này cơ động vẫn còn giữ lại một thứ năng lực tuyệt hảo. Đó chính là thứ mà hắn ngẫn tụi hơn so với bất cứ thường nhân nào lục cảm sâu sắc. Hiệp hội Phẩm Tử Sư Quốc tế sở dĩ ban cho hắn danh hiệu lục tinh hoàng truy là bởi vì hắn đã phát minh ra phương pháp lục cảm phẩm rượu bình rượu bằng sáu cảm giác khác nhau. Trong lý luận của cơ động, phẩm rượu không chỉ bằng năm loại cảm giác vị giác, khổ giác, thị giác, thính giác, xúc giác, ngay cả cảm giác đồng dạng cũng có thể dùng để phẩm rượu. Mà trên thực tế ở thế giới cũ kia, làm được điều này cũng chỉ có mình hắn. Mu A co vung 030620130626B Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương ba ma sư mơ dương miệng thượng. Tác giả đường ra tam thiếu. Dịch đai IM 84AU. Nguồn bàn long chiến đội 2T. Ngồi bên ngoài tử quán liệt diễm phần tình. Với thân phận một tên ăn mày như cơ động. Đương nhiên là không có khả năng đi vào mà thưởng thức. Cho nên. Hắn chỉ có thể nhìn, ngửi cùng với nghe, bằng vào sự mẫn tụi cùng với khốn giác, thính giác và nhãn lực sâu sắc. Hơn nữa cùng với kinh nghiệm tử thần của hắn, nghe được hương vị khi đám điều tử sư tiến hành pha chế rượu. Nhìn thần thái bất đồng của đám tử khách sau khi uống rượu, những hiến hóa trên thân thể bọn họ cùng với nghe những lời nói. Lời bình luận của bọn họ Chỉ sau thời gian khoảng một tháng Cơ động đã có thể thăm dò ra phần lớn hương vị của các loại rượu Hơn nữa còn có thể tiến hành so sánh với các loại rượu Tại thế giới kiếp trước của hắn Nếu có người biết hắn có thể chỉ cần như vậy Mà phán đoán ra thành phần của rượu Hơn nữa lại có thể điều chế thành công Chỉ sợ ngay cả cầm của họ cũng rơi luôn xuống đất mất Hơn nữa, phương pháp điều chế mỗi loại rượu cốt tai đều là cực kỳ bí mật Bước vào một thế giới hoàn toàn mới Có thể bằng vào tài quan sát của mình thôi mà có thể tìm hiểu ra tỷ lệ pha chế của các loại rượu Cơ động quả không thẹn danh hiệu một tử thần Cho nên Dương Lão cũng là đối tượng quan sát chủ yếu của cơ động. Muốn nhanh chóng giải quyết được vấn đề no ấm trước mắt, hắn tự nhiên phải có biện pháp xử lý. Mà lấy sự kiêu ngạo cùng với tự tôn của một tử thần như hắn quyết không cho phép hắn làm một gã điều tử sư bình thường. Cho nên cơ động đã lựa chọn Dương Lão. Dương Lão ngày nào cũng đến liệt diễm phần tình. Với nhãn lực của cơ động Tự nhiên nhìn ra được vị tử khách già dặn này chẳng những có kinh nghiệm bình phẩm rượu phong phú Hơn nữa còn có sự kén chọn về các loại rượu ngon Cũng có địa vị không giống như người bình thường Hôm nay hắn xuất hiện cũng không phải là ngẫu nhiên Mà là trải qua tâm tư cực khổ mà trù tính kế hoạch tiến hành Bất luận là việc lẻn vào sân khấu lộ thiên của tử quán Hay là thời cơ lên tiếng Cũng là theo kế hoạch mà hắn đã vạch ra Thậm chí ngay cả việc hắn lập tức rời đi sau khi điều chế rượu xong Cũng là nằm trong kế hoạch Đúng là kế lạc mềm buộc chặt Cơ động khi nảy sợ dĩ thở dài Không chỉ là bởi vì hiện tại lưu lạc Mà đồng thời cũng là vì thân thể hiện tại Ở kiếp trước, hắn cao lớn anh Tuấn. Nhưng đến kiếp này, chẳng những bởi vì độ tuổi làm cho thân thể nhỏ gầy. Hơn nữa, thân thể này của hắn thật sự rất yếu ớt. Vừa rồi thủ pháp chế rượu tam dương ánh nguyệt, là cơ động đã hao tâm tổn trí. Phối hợp với sức lực thân thể hiện tại mà sắp xếp. Đối với hắn ở kiếp trước mà nói, đây chỉ là một thủ pháp điều chế rượu hết sức đơn giản. Nhưng hôm nay khi dùng thân thể này tiến hành, lại xuất chút nữa thất thủ. Tam Dương thì làm ra thành công, nhưng ánh nguyệt lại không có xuất hiện, chỉ có thể xem như miễn cưỡng điều chế thành công. Đương nhiên, người ngoài không ai nhìn ra được. Hơn nữa... Do phải chịu sự tiêu hao của cơ thể khi tập trung chuyên chú cùng với tiến hành điều chế rượu. Hiện tại không ngờ hắn lại có cảm giác suy yếu mãnh liệt. Thậm chí ngay cả đi đường còn có chút không nổi. Một tên điều tử sư xuất sắc nhất định phải có một thân thể xuất sắc mới được. Nếu không, cho dù kỹ thuật tốt đến mức nào cũng không thể phát huy ra được. Cơ động hiện tại gặp phải tình trạng xấu hổ bất đắc dĩ này Tiểu huynh đệ chờ một chút Cơ động chỉ cảm thấy mắt hoa lên một cái Hồng ảnh hiện lên Dương lão đã trắng trước mặt hắn rồi Nhanh quá Nhưng lại có thể đạt đến tốc độ này sao Cơ động nhìn thấy Dương lão không khỏi chấn động Hắn tin tưởng Cái lắc mình vừa rồi của Dương lão Nhất định đã đạt được tốc độ vượt qua quán quân 100m tại thế giới cũ của mình trước đây Bê bơ Hải biết rằng Thính lực hắn vốn thập phần kinh người Khi thanh âm dương lão vang lên Ít nhất còn cách hắn hơn chục thước Chỉ trong nháy mắt đã phóng đến trước mặt mình Chuyện này quả thật hắn không lý giải nổi Chẳng qua từ sự thay đổi về xương hô của Dương Lão, cơ động biết mục đích của mình đã đạt được. Nhìn dáng người nhỏ gầy của cơ động, gương mặt dơ bẩn, rõ ràng là dinh dưỡng không đầy đủ. Ngay đến lúc này, Dương Lão vẫn có chút không thể tin nổi. Chén rượu khi nảy lại là do hắn chế ra, nhưng sự thật bày ra trước mắt hắn không thể không tin. Tiểu huynh đệ, ngươi sao lại đi gấp vậy chứ? Cơ động nhìn hắn một cái. Rượu cũng đã điều chế xong rồi, không đi, ở lại làm gì? Dương lão nói một cách tán thưởng. Chén rượu liệt diễm phần tình khi nãy ngươi điều chế ra. Là chén rượu cúc tai thuần chất nhất mà ta từng uống qua từ trước đến giờ. Chẳng qua là ta thấy rất kỳ quái. Ngươi đã có tay nghề tinh xảo như vậy Vì sao lại có thể Cơ động đương nhiên hiểu được hàm ý Trong lời nói của hắn Nhưng sự kiêu ngạo từ trong nội tâm Khiến hắn theo bản năng ưỡn ngực ra Điều chế rượu là một môn nghệ thuật Nếu điều chế vì tiền tài chính là làm vấy bẩn nó Tuy rằng ta là kẻ không có nhà Tuy rằng ta chỉ là một tên ăn mày lưu lạc khắp nơi Nhưng cũng không phải bất cứ ai cũng có thể uống rượu do ta điều chế đâu. Hôm nay ta xuất thủ. Chỉ vì ta thấy ngươi cũng là một người yêu thích rượu. Cũng không hy vọng rằng ngươi sẽ tiếp tục si mê những thứ rượu rác rưởi kia. Tuy rằng những lời này xuất ra từ cửa miệng của một tên tiểu khức ké chỉ mới 11-12 tuổi. Nhưng cũng bởi vì chén rượu liệt diễm phần tình khi nảy, nên Dương Lão không có chút nào hoài nghi điều này. Chà sát hai tay, thần sắc trong mắt Dương Lão hơi biến ảo một chút, phản phất như hạ quyết tâm điều gì, nói. Tiểu huynh đệ ta với ngươi cũng không nói quanh co. Ta hy vọng mỗi ngày đều có thể uống rượu do ngươi pha chế ra, không biết là ta có được vinh hạnh như vậy hay không. Ngươi ư Ngươi dựa vào cái gì Cơ động ngước mặt lên Nhìn thẳng dương lão Trong mắt cũng không có nửa phần nhút nhát Dương lão nhìn thẳng vào mắt hắn Chỉ bằng vào thứ cả đời ta ham muốn nhất là rượu Còn có cái này Vừa nói Ánh mắt hắn đột nhiên sáng lên Một cổ áp lực thật lớn không thể diễn tả nổi bằng lời chật từ trong cơ thể hắn phát ra. Cơ động chỉ cảm thức lồng ngực mình khó chịu một trận theo bản năng lui về sau mấy bước. Hồng Quang chói mắt ló lên, lấy thân thể dương lão làm trung tâm, chật bạo phát ra. Dưới sự khống chế của hắn, luồng Hồng Quang kia chỉ bút lên trong phạm vi xung quanh thân thể hắn một thứ nhưng mà trong phạm vi đường kín ba thước xung quanh không khí không ngờ bởi vì luồng hồng quang này mà trở nên vạn vẹo gợn sóng uốn éo méo mó một hư ảnh màu hỏa hồng thật lớn chợt xuất hiện sau lưng dương lão hư ảnh kia tự hồ là một con chim màu đỏ hai cánh rực đỏ mở rộng ra làm thành hình dạng đang bay lên luôn hồng quang xung quanh thân thể dương lão Cũng được bao phủ bởi một tầm kim sắc mỏng Làm cho cả người hắn nhìn qua giống như là thiên thần hạ phàm vậy Áp lực kia chính là phát ra từ sự uy nghiêm vô hình đó Ngay sau đó Từ trên đỉnh đầu của hắn Hồng quang hội tụ Một vật giống như một cái vương miệng đột ngột xuất hiện Phát ra quang mang màu trắng chói mắt. Ngay khi vật đó xuất hiện, lập tức trở thành trung tâm phát ra hơi thở uy nghiêm. Cho dù là ngọn lửa hư ảnh hình cánh chim khổng lồ sau lưng cũng không thể cùng với nó tranh đua nổi. Cái vương miệng màu trắng kia nhìn qua cực kỳ huyển lệ. Phía dưới là một vòng tròn đường kính khoảng 5 ly. Ngay phía trên vòng tròn, gắn liền với nó là chính cái mũi hình tam giác trên chóp mỗi cái mũi hình tam giác là một khỏa hồng bảo thạch tròn triệu ở ngay phía dưới hình tròn cũng có thêm ba cái ngũ giác tinh tròn vẹn lại có thêm một nửa cái ngũ giác tinh nữa ba cái rưỡi ngũ giác tinh cùng với chín khỏa hồng bảo thạch kia đồng dạng phát ra quang mang lóng lánh chói lọi Càng làm người khác chú ý hơn chính là trên mỗi cái mũi nhọn tam giác có một cái đồ án hình ngọn lửa. Ngọn lửa kia không ngờ lại hoàn toàn sống động, không ngừng dao động trên cái vương miệng. Bởi vì cái vương miệng kia có hình tròn, nên cơ động cũng không có nhìn rõ ràng hết các khối hỏa diễm kia có sống động hết hay không. Nhưng hắn có thể nhận thấy rõ ràng, cái vương miệng kia đang ẩn chứa một luồng năng lượng cực kỳ khủng bố. Cơ động ngây dại cả người, chẳng lẽ đây chính là ma thuật hay sao? mu A Co Vông 0306-2013-0628B Mừng! Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 03 ma sư mơ dương miệng hạ. Tác xã đường ra tam thiếu. Dịch đai IM 84A-U. Nguồn bàn Long chiến đội 2T. Cùng với những biến hóa trên người của Dương Lão. Nhiệt độ không khí xung quanh cũng tăng lên kịch liệt. Những luồng nhiệt khí cuồn cuộn phát ra làm cho cảnh vật trước mắt cơ động trở nên một trận nhộn nhạo. Dương Lão nhìn biểu tình giật mình của cơ động rất vừa lòng, mỉm cười. Thế nào? Hiện tại ta có tư cách thưởng thức rượu ngon do ngươi điều chế hay không? Ngươi yên tâm. Ta cũng không phải là uy hiếp ngươi. Ta chỉ muốn nói cho ngươi rõ. Ta có năng lực thay đổi cuộc đời của ngươi. Ta tên là Dương Bỉnh Thiên, là viện trưởng của Ly Hỏa Học viện trong Ly Hỏa Thành. Cấp bậc hỏa hệ ngũ quan Dương Miệng Thất Cấp Đại Tôn Sư. Vừa nói, hắn vừa nâng cánh tay phải mình lên, cái vương miệng màu trắng trên đỉnh đầu kia chậm rãi bay ra, ngừng lại trên lòng bàn tay của hắn. Nhưng nó cũng không có đứng yên mà thông thả xoay vòng trên lòng bàn tay của hắn. Cơ động lúc này mới nhìn rõ, trên chính mũi nhọn của cái vương miệng kia, chỉ có 5 cái đồ án hình ngọn lửa. Bốn cái phía sau không có Năm cái đồ án hình ngọn lửa này Chẳng lẽ là ngũ quan theo lời hắn nói Cơ động chỉ vào cái vương miệng trên tay dương lão Có chút ngây dại nói Ngươi có thể hay không nói cho ta biết Đây là cái gì vậy Còn nữa Khi nãy ngươi nói cái gì mà hỏa hệ ngũ quan dương miệng thức Cấp đại tôn sư là có ý nghĩa gì ta như thế nào cũng không biết rõ Lúc này đến phiên dương bỉnh thiên giật mình Hắn trợn to mắt nhìn cơ động Phản phất như đang nhìn một cái gì rất quá dị Ngươi, ngươi đừng nói là ngay cả ma sư mơ dương miệng Cũng chưa từng nghe qua chứ Nóng quá Nóng quá Cơ động chỉ cảm thấy cảnh vật trước mắt Ngày càng trở nên mơ hồ hơn Cảm giác say nóng làm cho thân thể hắn có chút khẽ co giật. Nhưng hắn vẫn lắc lắc đầu. Thì thào nói. Ta không biết. Trong mắt Dương Bỉnh Thiên toát ra một tia giật mình. Cũng khó trách ngươi không biết. Mỗi ngày chỉ ăn xin mà sinh tồn. Ngươi có thể còn chưa biết đến cái khái niệm này nữa. Ý, ngươi sao vậy tiểu huynh đệ? Thân thể cơ động đã không cho phép hắn kiên trì thêm nữa. Suốt một tháng qua hắn cũng không có ăn được một bữa cơm nào ra trò. Hơn nữa thân thể vốn dĩ đã suy yếu. Khi nãy lúc chuyên tâm tập trung điều chế rượu cơ hồ đã tiêu hao hết thể lực của hắn. Lúc này lại thêm cảm giác nóng rực áp bức trước mắt tối sầm lại đã lập tức ngã xuống. Cảm giác cuối cùng hắn nhận biết Chính là thân thể của mình dường như được người khác đỡ lấy Cũng không có đập xuống mặt đất cứng rắn Dương bỉnh Thiên sau khi đỡ lấy thân thể của cơ động dị tượng trên người hắn cũng đã tiêu biến mất Cảm nhận được huyết mạch suy yếu trong cơ thể cơ động Than nhẹ một tiếng Đứa nhỏ này xem ra cũng là một kẻ đáng thương Chính là không biết hắn vì sao còn nhỏ tuổi mà đã có thể điều chế ra loại rượu cúc tay kê vi tử kỳ lạ như vậy. Chẳng lẽ là con cháu dòng họ thế gia bị sa cơ. Thôi cứ mang hắn về trước rồi hãy tính. Lập tức hắn ôm lấy thân thể của cơ động. Chân khẽ nhúc nhích một chút. Nháy mắt chỉ vài lần công phu đã biến mất tại cuối phố. Ơ không ơ. Cũng không biết sau bao nhiêu lâu hôn mê, cơ động dần dần khôi phục lại ý thức. Một mùi hương nồng đậm kiết thiết khốn giác mẫn tụy của hắn, đây là hương vị canh gà. Chậm rãi mở hai mắt, cảm giác suy yếu vô lực cũng không vì một giấc ngủ mà hoàn toàn biến mất. Chăm chú nhìn lên, cơ động phát hiện, chính mình đang nằm tại một nơi lạ lẫm. Sạch sẽ sáng sủa, thật là sạch sẽ. Một cái phòng rất lớn, ước chừng rộng khoảng 20 thước vuông, cũng không tính là xa hoa, chỉ có bày biện đơn giản. Điều hấp dẫn sự chú ý của cơ động chính là, bức bích họa trên trần phòng, chính là một con họa phượng hoàng rất sống động. Toàn thân màu đỏ rực, nhìn rất sinh động, hai cánh làm ra trạng thái gian rộng, phản phất như muốn phá không mà ra vậy. Nền của đồ án hồng sắc kia là màu hoàng kim Nhìn giống như hồng quang mà Dương Bỉnh Thiên phóng xuất ra Trước khi hắn hôn mê đã nhìn thấy Lúc này cơ động cũng đã biết được Nguyên lai hư ảnh xuất hiện sau lưng Dương Bỉnh Thiên Chính là hỏa phượng hoàng A Ngươi tỉnh rồi à Thanh âm nhu hòa của Dương Bỉnh Thiên vang lên Cơ động chống đỡ thân thể ngồi dậy Chỉ thấy Dương Bỉnh Thiên đang ngồi cạnh một cái bàn Trên bàn có đặt một cái nồi nhỏ Còn có một mâm tương thịt cùng với hai cái bánh bao Cúi đầu nhìn xuống thân thể của mình Không biết khi nào Thân người dơ vẫn đã được tắm rửa Lại còn thay cho một bộ quần áo sạch sẽ Cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái đã lâu không có làm tinh thần cơ động không khỏi rung lên một chút Ánh mắt hướng về phía đồ ăn trên bàn cơ động nói Mấy thứ này là dành cho ta Dương Bỉnh Thiên mỉm cười vuốt cầm Ăn một chút gì rồi hãy nói tiếp Thân thể của ngươi rất suy yếu Cơ động cũng không có khách khí Cầm lấy một cái bát không để trên bàn Mở nắp nồi. Không cần nhìn hắn cũng biết đó là một nồi canh gà. Mũi hắn đã sớm nói cho hắn biết rồi. Làm dương bỉnh thiên có chút ngoài dự đoán chính là. Cơ động tuy rằng rõ ràng thập phần đói khác. Nhưng lúc hắn ăn cũng tuyệt không có chút gấp gáp. Bẻ một chút bánh bao đưa vào miệng. Chỉ ăn có nửa cái đã ngừng lại tương thịt cũng chỉ ăn có 3 bốn miếng mỏng. Chỉ có canh gà là ăn hết hai chén. Động tác khi ăn của hắn tuy rằng không có khí chất cao quý. Tao nhã giống như một quý tột. Nhưng động tác tự nhiên lại làm cho người ta có một cảm giác hết sức hài hòa. Nhẹ nhàng. Sao không ăn nhiều thêm một chút nữa đi? Dương Bỉnh Thiên hỏi. Cơ động lắc lắc đầu. Đã lâu lắm rồi ta không có ăn một bữa ăn nào ra trò. Trong bụng dịch tiêu hóa quá ít. Ăn nhiều quá ngược lại không tốt cho cơ thể. Nghe được lời nói của cơ động. Trong lòng Dương Bỉnh Thiên không khỏi càng tăng thêm vài phần kinh ngạc. Tâm tính đứa nhỏ này thật sự là rất thành thục a. Có thể nói cho ta biết chuyện của ngươi hay không? Cơ động nhìn về phía Dương Bỉnh Thiên. Hai chén canh gà đã vào bụng, cảm giác ấm áp nhu hòa cũng đã đẩy lùi vài phần cảm giác suy yếu ra khỏi cơ thể. Trên người hắn tựa hồ cũng có chút khí lực. Không có gì để nói cả. Ta xuất thân từ một gia đình để toàn bộ tâm tư vào trong rượu. Về sau nhà tan cửa nát nên mới lưu lạc đến tận đây Ngươi hẳn là muốn biết vì sao ta lại có khả năng điều chế rượu phải không Rất đơn giản, chính là gia truyền Từ lúc trước khi bắt đầu hành động Cơ động cũng đã chuẩn bị kỹ càng lý do để trả lời Nói càng nhiều càng dễ dàng lộ ra sơ hở Nói ít ngược lại tốt hơn Hắn chưa từng nghĩ rằng lý do mình đưa ra sẽ làm cho Dương Bỉnh Thiên không có chút nào hoài nghi, nhưng hoài nghi thì sao chứ? Mục đích của hắn cũng không có liên quan gì đến thân phận của mình. Quả nhiên, sau khi nghe xong những lời của cơ động, Dương Bỉnh Thiên nhíu mày cẩn thận nhìn cơ động suốt nửa ngày. Nhưng từ thần sắc kích động mà bình thản kia vẫn còn mang theo vài phần kiêu ngạo cùng thương cảm hắn căn bản là rất khó nhìn ra cái gì xem ra ngươi là một đứa nhỏ có số khổ a cơ động đặt hai tay lên bàn trầm giọng nói ta không cần thương hại ngươi bỏ công mang ta về đây đơn giản là muốn ta điều chế rượu cho ngươi thôi mà dương bỉnh thiên nửa cười nửa không nhìn hắn Vậy bây giờ ngươi có đồng ý hay không đây?" Cơ động nói. "Ngươi trước tiên nói cho ta biết những biến hóa trên người ngươi hôm qua là đã xảy ra chuyện gì? Còn nữa cái gọi là ma sư mơ dương miệng lại là cái gì đây?" Mu A Co Vung 030620130629B M các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iz chương 4 mơ dương ma sư thượng dịch a lá nguồn bàng long chiến đội 2 t dương bỉnh thiên nghe xong nghi vấn của cơ động không khỏi nói xem ra gia đình ngươi đúng là gửi gắm toàn bộ tình cảm vào rượu hoàn toàn không quan tâm đến thế sự ở trên ngũ hành đại lục của chúng ta Có một chức nghiệp đặc thù, cũng chính là chức nghiệp trọng yếu nhất. Bất luận là đế vương một phương, tiêu chuẩn hàng đầu để đánh giá chính là dựa theo tiêu chuẩn chức nghiệp. Chức nghiệp này gọi là mơ dương ma sư. Mơ dương ma sư. Nói như vậy ngươi chính là một vị mơ dương ma sư cơ động nghi hoặc hỏi, sự tò mò trong lòng hoàn toàn bị kích khởi. Dương Bỉnh Thiên gật gật đầu nói không sai ta là hỏa hệ Mơ Dương Ma Sư Cấp bậc và thực lực của Mơ Dương Ma Sư quyết định tiền đồ của một người Quan võ thì không cần phải nói Cho dù là quan văn thì yêu cầu ít nhất phải đạt tới trình độ ngưng tụ Mơ Dương miệng Nếu không sẽ không được trọng dụng Trong năm đại đế quốc trên đại lục này đều như vậy Hiện tại chắc ngươi hiểu được vì sao ta rất kinh ngạc đối với việc ngươi không biết gì về chức nghiệp mơ dương ma sư này a Cơ động thoáng có chút vội vàng hỏi vậy mơ dương ma sư cụ thể là có năng lực gì? Dương Bỉnh Thiên nói mơ dương ma sư có rất nhiều năng lực. Đầu tiên là sức chiến đấu. Một gã mơ dương ma sư cấp học sĩ có thể ngưng tụ mơ dương miệng sẽ chiến thắng dân dân quy quy u vinh quy quy ờ quy quy cường tít nhất hơn 10 tên chiến sĩ trưởng thành mà mơ dương ma sư cường đại nhất chính là tồn tại nghiệp thiên Bọn họ hoàn toàn có năng lực dễ dàng hủy diệt một tòa thành thị Cấp bậc của mơ dương ma sư trên lý thuyết thì vô cùng nhiều Nói trong một chút lát là không thể xong Chỉ cần ngươi nguyện ý lưu lại Sau này tự nhiên sẽ có người chỉ dạy cho ngươi Còn nhớ rõ những gì ta đã nói với ngươi không? Ta là viện trưởng ly hỏa học viện Lê hỏa học viện chính là một nơi chuyên môn bồi dưỡng hỏa hệ mơ dương ma sư. Ngươi thân thiết với rượu. Cùng với khí tức tự thân ngươi toát ra đều chứng minh rằng ngươi mang thuộc tính hỏa. Bất luận tư chất ngươi thế nào. Ta cũng có thể lưu ngươi ở lại học tập trong học viện. Ngươi điều chế rượu cho ta uống. Cho dù ngươi là học viên vừa làm vừa học. Toàn bộ phí dụng ăn ở đều do học viện phụ trách. Ngươi thấy thế nào? Cơ động nghe lời nói của Dương Bỉnh Thiên trong mắt toát ra vài phần quan mang suy tư. Dương Bỉnh Thiên mỉm cười. Nói mấy lời đã tính toán kỹ ly hỏa học viện của ta là sơ cấp học viện dành cho mơ Dương Ma Sư. Lá cờ tiên phong ở Nam Hỏa Đế Quốc. Thời gian học tập là 6 năm. Hàng năm chỉ tuyển 60 đệ tử 10 tuổi. Nhìn niên kỹ của ngươi hẳn là không sai biệt phạm vi lắm. Mỗi năm số lượng đệ tử tham gia báo danh là hơn 1.000 người. Thi khảo hạt nhập học cực kỳ nghiêm khắc. Chỉ đệ tử nào có thiên phú thật tốt chúng ta mới thu nhận. Tỷ lệ tốt nghiệp là 30%. Riêng điểm này có thể bà danh trong 10 sơ cấp mơ dương ma sư học viên trên toàn đại lục.